các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ăn không, sinh bệnh phải ăn thanh đạm một chút chỗ này đều là pizza đó, tây thì à, đi mua một chút cháo cho tô, tô ăn đi. ôn ăn đồng tùy tiện chỉ một bạn trai cần đó, cậu bạn trai tây thì bị kêu tên xem là vẫn là sinh viên, cậu ta không quản kháng mà ngoan ngoãn đứng lên muốn đi ra ngoài. không sao đâu, em có thể ăn, cũng không cần phải phiền toái như vậy mà. diệp tố kỳ vội vàng ngăn cản, ánh mắt mang theo hoài niệm phức tạp. Nhìn những người bạn bè trước mắt mà trong lòng vô cùng hối hận. Lần đầu tụ họp hôm nay chính là bắt đầu của quá trình cô vứt bỏ bạn bè. Đời trước cô vẫn chưa tham gia tụ hợp. Nói với người chùi trì rằng mình không thể đến. Rồi sau đó kéo cớ, cơ thể bệnh thật. Đi tìm bóng người 5 ngày cũng không thấy. Cũng không thể gọi điện thoại được là thượng trình. Nghĩ vậy dịp tố kỳ không khỏi run lây vầy. Cảm thấy 4 năm dây dưa với thượng trình kia chính là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại. Làm sao vậy? Em như vậy là rất lạnh sao? Có ai có áo khoác hay không hả? Động tác của Diệp Tố Kỳ khiến cho ôn Hân đồng và Lâm Hải đừng chú ý. Hai cô ấy vội vàng tìm áo khoác lên người cho cô. Không biết là áo khoác của người bạn kia, mang theo hơi ấm trên đầu vai mảnh khảnh của cô. Diệp Tố Kỳ bị hành động này làm cầm động muốn rơi lệ. Khi cô đến tìm thượng trình, người đàn ông kia chỉ kinh ngạc rằng cô đã đến. Hoàn toàn không hỏi một câu xem tình hình sức khỏe của cô. Ngược lại vẻ mặt không kiên nhẫn, hỏi cô tới để làm gì. Bây giờ cô chỉ phát run một cái, các bạn đã nhau nhau lên quan tâm. Kết quả, bạn tốt như vậy lại bị cô vứt bỏ. Tố Tố à, ăn cái này đi, là không có dầu nhá Mà đừng ngồi ở đầu máy lạnh, đầu em sẽ rất là đau đó. Có người quan tâm mình như vậy thật sự là hạnh phúc, Diệp Tố kỳ nghĩ. Đời trước, cô thường xuyên bởi vì tường trình mà tí tìm bạn bè khóc lóc kề lệ, Mỗi người đều đã khiến cô và tượng trình không phải là một đôi. Hãy mau chia tay đi. Nhưng cô căn bản là nghe không lọt, khóc xong lại trở về bên người của tượng trình. Rồi sau đó lại khóc lóc, dần dần bạn bè cũng không hề để ý tới cô nữa. Tổ tố à, sau khi cậu lành bệnh có muốn đánh một trận cùng bọn tớ không? Tiếu cậu bọn tớ không thể đánh thắng trận nha. Một cậu bạn lên tiếng. Thật sự là rất lâu rồi cậu không chơi với bọn tớ. Có bạn trai sẽ không để ý tới bọn tớ. Cậu đúng là thấy sắc mà quên bạn nha. Nói nhiều à? Cậu nói nhiều quá rồi đó. Cầm miệng lại đi. Cậu bạn có biệt danh là nói nhiều, bởi vì thường hay nói những lời thừa thãi không đúng thời điểm, nên mới bị gọi là nói nhiều. Hôm nay cậu ta vẫn phát huy như là bình thường, lập tức đã bị ôn hành đồng và lâm hài đường ngăn lại. Diệp Tố Kỳ nhìn không được mà bật cười. Thật sự là cô rất nhớ bầu không khí như vậy. Trò tiêu khiển của sinh viên là gì? Chính là game online. Một tháng chỉ cần mất 4-500, giống như ra ngoài xem một bộ phim điện ảnh, Rồi ngồi ăn một bữa cơm Một lần hưởng thụ đã tiêu hết hơn một ngàn Có đôi khi còn có thể nhịn không được Mà mua những thứ gì không nên mua Còn đối với Diệp Tố Kỳ Một người sống nhiều học bồng Vừa muốn bớt thời gian làm gia sư kiếm một chút sinh hoạt phí Mỗi một đồng tiền Các cô kiếm được đều rất là vất vả Xem một bộ phim điện ảnh Tiêu tốn vài trăm cô thật sự là không nữa Kiếm online thôi Thì coi như là giải trí sau giờ học để giảm áp lực Lần tự hội này tham gia toàn bộ đều quen biết trong trò chơi, giao lưu còn có thể trở thành bạn tốt, bọn họ đều là hạ phụ bản đều ở RC, cùng với các chiến trường thảo luận chiến thuật, đến cãi nhau rồi lại hòa thuận. Diệp Tố Kỳ may mắn, cô còn có cơ hội để làm lại một lần nữa, có thể giữ lại tình bạn này. Cô bây giờ sẽ không vì tên đàn ông kia mà trả giá, buông tha nhóm chiến hữu quan trọng của cô. tượng Trình ư, anh ta đừng mơ có thể bước chân vào cuộc sống của cô một lần nữa. Em đã nói sai cái gì sao? Không phải là em muốn nói cái kia thượng bất luận là bản lĩnh hay tính cách đều cực kỳ là vô dụng. Lần trước tớ và anh ta đánh bản. Anh ta phạm vi sai lầm em nói anh ta hai câu. Anh ta liền thủy tinh tâm nói cái gì mà tôi cảm thấy tôi không còn là một người thích hợp. Rồi sau đó liền đi xuống tuyến. Hài, anh ta là có ý gì chứ? Muốn em phải dỗ anh ta sao? Anh ta hắc em con mẹ nó. Đúng rồi, cô và Thượng Trình cũng quen biết nhau ở trong trò chơi. Sau khi gặp mặt động tâm với anh ta, vừa mới bắt đầu, cô còn từng rằng tượng trình cảm thấy không khí của nhóm bọn họ vui vẻ hòa thuận, muốn tích cực dung nhập mới thường xuyên bắt gặp với cô. Hiện tại ngẫm lại thì đó chính là thủ pháp anh ta thường dùng để theo đuổi con gái. tố tố à, không vậy cậu sẽ kết giao với tên phế nhân như vậy chứ? Não của cậu bị thang máy đưa đến chỗ nào rồi hả? Tôi nhớ rõ thời điểm chúng ta mới quen nhau, đã từng bởi vì vụ bàn làm bằng máy mà không quen, phạm lỗi bị chị Tiểu Đồng nói tôi rất là khổ sở. Nói về sao sẽ không đánh bản. Kết quả cậu mở bích mắng tớ. Nói tớ là một người đàn ông. Nói về câu Thủy Tinh Tâm. Thì đi tìm chết đi. Nói nhớ bắt trước giọng điệu của Diệp Tố Kỳ. Bởi vì quá mức sinh động. Khiến cho không khí ngột ngạt. Bởi vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net